chương á c bạn đang n g e tiểu thuyết Đam Mỹ, bảy mươi mốt cửa thứ tám rất nhanh lâm thu thạch đã có đáp án cho lời đề nghị của nguyễn nam trúc cậu quyết định cùng nguyễn nam trúc tiến vào cửa thứ chín của trình nhất tạ nguyễn nam trúc không hề kinh ngạc trước quyết định của lâm thu thạch hắn chỉ hỏi lâm thu thạch một câu đã suy nghĩ kỹ chưa lâm thu thạch gật gật đầu nghĩ kỹ rồi độ khó của cửa thứ chín khá cao tôi cũng không dám đảm bảo sẽ đưa anh an toàn trở ra nguyễn đ ă m g trúc nói thẳng có khả năng đây sẽ là cửa cuối của anh luôn lâm thu thạch nói không sao nguyễn đ ă m g trúc chăm chú nhìn gương mặt lâm thu thạch trong giây lát gật đầu tỏ ý bản thân đã biết phải làm gì lâm thu thạch cảm thấy hắn còn muốn nói gì đó tuy rằng cuối cùng nguyễn nam t r ú c không mở lời gì cả sau khi xác định l â m thu thạch sẽ tiến vào cửa thứ chín nguyễn nam t r ú c chia sẻ gợi ý cho cậu l â m thu thạch mở mảnh giấy nhỏ ra xem gương mặt lộ vẻ kinh ngạc gợi ý đây ư nguyễn nam t r ú c nói ừ trên mảnh giấy viết một câu lấy đồng làm gương chỉnh được mũ áo lấy sử làm gương biết được thịnh suy lấy người làm gương thấu lẽ mất còn cái này nghĩa là sao lâm thu thạch còn nhớ đây là danh ngôn của vô lý thế dân thời đường được trích dẫn trong sách giáo khoa nhưng đặt vào bối cảnh này gợi ý như vậy khác gì không có gợi ý ai biết nguyễn nam trúc nói gợi ý của các cửa về cuối đa phần mơ hồ vậy đấy không có tính định hướng rõ rệt như trước đó cho nên tình hình cụ thể như thế nào vào cửa mới biết được lâm thu thạch kẹp màu giấy trên ngón tay xem một lát rồi nói ừ thời gian vào cửa được xác định là ngày mười lăm tháng sau điều này do t r ì n h nhất tạ nói với lâm thu thạch sau khi biết lâm thu thạch sẽ nhảy cắp lên cửa của mình cậu ta phản ứng rất bình tĩnh giống như sớm đoán biết nguyễn văn chúc sẽ dẫn lâm thu thạch theo có lẽ t r ì n h nhất tạ là người kiệm lời nhất trong biệt thự cậu ta có thể im lặng cả ngày ngoại trừ những lúc dạy bảo em trai tuy là anh song sinh của t r ì n h thiên lý nhưng tính cách t r ì n h nhất tạ tương phận hoàn toàn với em trai t r ì n h thiên lý suốt ngày bô lô ba la nhiều đứa trẻ không biết lớn còn trinh nhất tạ tỏ ra chín chắn vô cùng còn một thời gian nữa mới tới ngày vào cửa lâm thu thạch tiếp tục nghỉ ngơi có lần đàm tào tảo cùng ảnh đế trương giặc khanh đến chơi thậm chí còn dắt theo người dẫn dắt của trương giặc khanh anh chàng này có tên là bạch minh từ ngoại hình tới khí c h ấ t đều vô cùng rực rỡ mái tóc gợn sóng tự nhiên mỗi khi cười trên khuôn mặt hiện ra lúng đồng tiền khá dễ thương nói thật lòng lâm thu thạch khó m à hình dung người như vậy lại đứng đầu một tổ chức hộ tống cậu thấy hơi tò mò người tên bạch minh này có dáng vẻ ra sao ở trong cửa có điều do đây thuộc về vấn đề cá nhân nên lâm thu thạch không dám hỏi trạng thái tinh thần của trương giặc khanh có vẻ khá hơn trước rất nhiều cho nên lâm thu thạch cũng không hỏi tới chuyện trước đây bạch minh rất hứng thú về lâm thu thạch dĩ nhiên y không dám thể hiện quá đà trước mặt nguyễn đăng trúc nhưng lâm thu thạch không bỏ sót vào ánh mắt dò rét thoáng qua của y phim của giặc khanh tháng năm này công chiếu mọi người nhất định phải đi xem nhé việc đầu tiên bạch minh làm khi tới biệt thự là phân phát vé xem phim mới của trương giặc khanh tôi đã được xem phiên bản trước khi kiểm duyệt hay cực kỳ trương giặc khanh ngồi đó nhìn bạch minh hết lời pi cho mình sắc mặt có vẻ không được tốt lắm lâm thu thạch đoán là hắn thẹn anh giặc khanh giỏi lắm luôn tôi ngưỡng mộ anh ấy chết mất biểu cảm của bạch minh chẳng khác nào f a n cuồng chính hiệu bình thường thì không nói trước mặt chính chủ mà bày tỏ hết cỡ như này ai chịu cho thấu lâm thu thạch thấy rõ trương giặc khanh tuy tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng vành tay đỏ chót hắn cố trấn tĩnh đứng dậy nó muốn ra ban công hút thuốc một lát lâm thu thạch cười thầm trong bụng tay bạch minh này đúng là các t i n của trương giặc khanh đ à m tào tào bật cười ha h à chẳng buồn giữ ý cố sắp vào cửa phải không tào t à o lâm thu thạch nhầm tính thời gian cảm thấy cửa tiếp theo của đàm tào t à o có lẽ sắp đến ừ đàm tào t à o gật đầu lần này do trần phi dẫn tôi còn anh đến cửa thứ mấy rồi lâm thu thạch nói vẫn là cửa thứ sáu cậu không nhắc đến việc mình sắp vào cửa thứ chín cùng nguyễn nam trúc ồ đàm tào t à o hơi lơ đãng như nghĩ đến điều gì đó lâm thu thạch hỏi chuyện gì vậy không có gì đàm tào t à o thở dài hai đang nghĩ sẽ vượt qua những cửa tiếp theo như thế nào cô không thể hoàn toàn gạt mọi công việc ở đời thực để chuyên tâm vượt cửa như nguyễn nam trúc và lâm thu thạch cũng không có dũng khí liên tục cày cửa cấp thấp điều này có nghĩa càng lên cấp cao cô càng lành ít giữ nhiều h ư ớ n g hồ sau cửa thứ sáu n g à y đến nguyễn nam trúc cô ít nhận dẫn khách nghe nói sau cửa thứ sáu độ khó của cửa tăng đột biến cụ thể nó khó lên như thế nào đàn tào tạo không biết rõ chỉ biết là rất khó mọi người tán g i ấ c một lát cùng nhau ăn bữa cơm từ cuộc nói chuyện giữa bạch minh và nguyễn nam trúc lâm thu thạch được biết cả hai đã quen nhau bốn năm có thể coi là bạn thân bạch minh đã vượt qua cửa thứ chín đang chờ đợi tiến vào cửa thứ mười ăn cơm xong bạch minh và nguyễn nam trúc vào phòng đọc sách hình như họ có việc cần bàn riêng đ à m tòa t ạ o rủ lâm thu thạch trương giặc khanh chơi game ở tầng một hai lão đại rốt cuộc đã bàn bạc những gì lâm thu thạch không biết rõ nhưng khi từ trên tầng đi xuống ánh mắt họ đều dồn về phía cậu lâm thu thạch hơi giật mình h ọ mở câu chuyện gì vậy không có gì bạch minh cười tôi hơi tò mò về anh một chút thôi lâm thu thạch tò mò bạch minh nói không lẽ anh không cảm thấy mình có điểm đặc biệt à lâm thu thạch ngẫm nghĩ khẽ đ á t đặc biệt yêu mèo ư khi đang nói lâm thu thạch vẫn đang kín đáo nhéo chân của hạt rẻ hạt rẻ nằm im nhưng k h ó e mắt biểu lộ một sự không hài lòng nguyễn nam trúc ba chấm quả thực điểm đó rất đặc biệt bạch minh nghe xong bật cười nói anh thật là thú vị y không nói gì về lâm thu thạch nữa ngồi chơi thêm một lát rồi cùng trương giặc khanh và đàm tà tảo ra về lâm thu thạch nhìn nguyễn nam trúc bấy giờ đang ngồi bên cạnh khẽ hỏi tôi có điểm gì đặc biệt vậy nguyễn nam chúc liếc cậu một cái anh nghĩ sao lâm thu thạch lắc đầu tự cậu không nghĩ r a nguyễn nam chúc nói anh không cảm thấy mình có gì hơi khác lạ、à? lâm thu thạch không nguyễn nam chúc nói nghĩ không ra thì bỏ đi nói đoạn hắn đứng lên không cho lâm thu thạch cơ hội hỏi nữa lâm thu thạch bỗng cảm thấy nguyễn nam chúc giống như bị mất hứng hay sao đó trình thiên lý cũng biết chuyện ba người sắp vào cửa thứ chín cậu nhóc sốt ruột ghê lắm thậm chí b à y hương án trong phòng riêng cũng bái rất chăm chỉ lâm thu thạch cũng bị ép thắp ba nén nhang xin ơn trên phù hộ cho các anh bình an trở về b ề mặt của trình thiên lý vô cùng thành khẩn lâm thu thạch vốn không tin dăm ba thứ này nhưng thế giới trong cửa đã làm đảo lộn nhân sinh quan của cậu cho nên lâm thu thạch không nói lời nào bất kính khi đứng trước hương án em sợ lắm t r ì n h thiên lý dâng hương xong ngồi xuống giường lẩm bẩm thực sự rất sợ đừng lo không có chuyện gì xảy ra đâu lâm thu thạch xoa đầu cậu nhóc t r ì n h thiên lý mới mười sáu tuổi chẳng qua là đứa bé mới lớn đã có anh nguyễn rồi mà ừm t r ì n h thiên lý nói em muốn mình trở nên giỏi hơn khi đó khi đó em sẽ nói tới đây bỗng cậu nhóc xấu hổ lâm du thạch hỏi nó sẽ làm gì trịnh thiên lý đáp sẽ có thể bảo vệ cho anh trai em nó ớn ngực t r ô n g đắc chí lắm lâm du thạch bật cười ừ vậy thì em phải cố gắng lên đôi khi trịnh thiên lý ngốc nghếch một cách thật đáng yêu trịnh thiên lý nói tuy tiếng anh ấy hơi cộc cằn lại k i n h thường em nhưng dù sao vẫn là anh trai em nó nằm ra giường lẩm bẩm một mình lại còn trông giống em như đúc lâm thu thạch nằm bên im lặng lắng nghe thực ra cậu không hiểu rõ lắm về tình anh em mà trình thiên lý nói từ nhờ cậu đã ít có cơ hội tiếp xúc với không khí gia đình đầm ấm cũng chẳng có anh chị em suốt hai mươi sáu năm cuộc đời cậu còn chưa biết tích một người là thế nào lâm thu thạch miên man nghĩ bỗng cảm thấy đời mình còn nhiều hối tiếc nếu cậu chết trong cửa thì coi như khép lại một kiếp sống chẳng có mấy trải nghiệm ngày cửa mở mỗi lúc một đến gần bầu không khí trong biệt thự theo đó trở nên dần căng thẳng ngoài nguyễn nam trúc cấp bậc cửa của trình nhất tạ là cao nhất lâm thu thạch thử nhầm tính quãng thời gian vào cửa của trình nhất tạ nhận thấy cậu ta đã tiếp xúc với cửa từ năm mười hai tuổi tuổi nhỏ như vậy đã có thể vượt qua gần chục cánh cửa trình nhất tạ quả thực lợi hại còn cậu em trai trình thiên lý của cậu ta mới mở tới cửa thứ sáu thời gian bắt đầu của họ cách nhau ít nhất vài năm lần này nguyễn nam t r ú c không bắt lâm thu thạch giả gái lâm thu thạch một mặt vui mừng nhưng sâu trong lòng lại có chút tiếc nuối khi nhận ra cảm xúc ấy của bản thân lâm thu thạch hơi giật mình ai ngờ đóng giả nữ lại có thể gây nghiện dĩ nhiên lâm thu thạch nhanh chóng thanh toán xong xuôi đám cảm xúc nuối tiếc đó nói chung cậu vẫn rất mừng vì không cần diễn vai cô gái câm ít nhất cậu vẫn chưa học giả giọng nữ tới nơi tới chốn thời gian vồn vụt trôi khoảnh khắc và o cửa mới đó đã ở ngay trước mắt thời tiết bên ngoài ấm dần l â m thu thạch ăn xong bữa tối đang ngồi trên ban công hóng gió thì thấy trình nhất tạ đang ở dưới sân gương mặt cậu ta trông khá nghiêm nghị chậm rãi rít điếu thuốc trên tay l â m thu thạch nhìn thấy cậu ta từ trên cao bèn gọi trình nhất tạ trình nhất tạ ngừng lên lâm thu thạch gọi lớn chưa thành niên không được hút thuốc t r ì n h nhất tạ nhíu mày ngoại hình của cậu ta giống trình thiên lý đến chín mươi phần trăm điểm duy nhất khác biệt là khí chất lãnh đạm tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu ta sẽ g i ả n g khiến cho những kẻ mới gặp lập tức cảm nhận được mình là người khó chơi không ngờ sau khi nghe lâm thu thạch nói t r ì n h nhất tạ liền dập thuốc lâm thu thạch rút từ trong túi ra nắm kẹo ném từ tầng hai xuống ăn cái này đi những viên kẹo đủ mọi màu sắc rơi xuống thảm cỏ xanh gì như một bông pháo hoa vụt nở trông đẹp vô cùng t r ì n h nhất tạ k h ô n g lưng nhặt một viên b ó c vỏ ném vào miệng lâm thu thạch nhìn cậu ta mỉm cười ngon không màu tím có vị nho đấy đây là kẹo cứng vị trái cây lâm thu thạch chọn mua trên mạng mùi vị không tệ t r ì n h nhất tạ liếc lâm thu thạch một cái không nói gì cậu ta cẩn thận nhặt hết số kẹo vung vãi trên đất cho vào túi rồi bỏ đi lâm thu thạch nhìn theo bóng lưng t h ẳ n g nhóc rõ ràng cậu ta đang khá vui vẻ mặc dù t r ì n h nhất tạ tiếp xúc với cửa trước cậu khá lâu nhưng trong mắt cậu t r ì n h nhất tạ vẫn chỉ là đứa bé chưa đầy mười tám tuổi một ngày trước khi vào cửa nguyễn nam trúc trang điểm lên đồ ba người đeo trước loại vòng liên lạc đặc biệt bắt đầu chờ đợi t r ì n h thiên lý hơi mất bình tĩnh cứ đi đi lại lại trong phòng khách người đầu tiên không thể chịu nổi cảnh này là trình nhất tạ cậu ta n h ớ mày nói mày lượn như đèn cù thế t a hoa hết cả mắt rồi đấy trình thiên lý ngây thơ đáp em đi lại cũng không được à trình nhất tạ nói không trình thiên lý、hm, em mặc kệ em cứ thích đi tuy nói sẽ tiếp tục đi nhưng chân nó i thì ngoan ngoãn đến ngồi xuống s o f a nắm lấy con bánh mì cấu véo một trận bánh mì bị trình thiên lý v ầ n đến chóng cả mặt trợn mắt lên xuống những tràng dài ấm ức đừng nghịch nữa t r ì n h nhất tạ lại lên tiếng t r ì n h thiên lý nói trời ơi anh thật quá đáng cái này cũng không được cái kia cũng không được t r ì n h nhất tạ không thèm đáp chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m thằng em bằng quả mặt lạnh te sau mười mấy giây giằng co t r ì n h thiên lý lại lần nữa đầu hàng đành buông tay khỏi cái mông tràn lẳng của bánh mì d ư ơ n g mắt nhìn bánh mì hớt hải bỏ chạy t r ì n h nhất tạ nhìn đồng hồ t r ì n h thiên lý thấy cậu ta nhìn đồng hồ tâm tình lại càng nôn nóng nó mấp m ấ y môi mấy cái lý nhí d ặ n ra một câu nhất định phải quay về n h á t r ì n h nhất tạ ngước lên nhìn nó một cái ê em đang nói chuyện với anh đấy t r ì n h thiên lý nói anh nghe t h ấ y không hả t r ì n h nhất tạ anh phải trở về đấy n h á dường như thằng nhóc đã dùng hết dũng khí để nói ra những lời này nhất định phải trở về n h á t r ì n h nhất tạ khẽ ừ một tiếng t r ì n h thiên lý thấy vậy mới chịu thôi bắt đầu rủ gì dặn dò thêm các việc khác trong khi hai anh em họ nói chuyện lâm thu thạch ngồi ngay bên cạnh tận mắt nhìn thấy khi t r ì n h thiên lý căn dặn khẽ miệng t r ì n h nhất tạ hơi nhấc lên biểu cảm này rất khẽ chớp mắt là biến mất khiến người quan sát dễ cho rằng đó là ảo giác của bản thân thời điểm vào cửa là nửa đêm ngày hôm sau lâm thu thạch ăn cơm xong trở về phòng của mình cậu ngồi trước máy tính vừa bật nút nguồn chợt cảm nhận được một bầu không khí kỳ dị ập tới cảm giác này quá quen thuộc với lâm thu thạch cửa đã xuất hiện lâm thu thạch đứng dậy mở cửa phòng ngủ không ngoài dự liệu trên hành lang xuất hiện mười hai cánh cửa sắt trong đó có tám cửa bị niêm phong ba cửa không hề mở ra cửa duy nhất mở được chính là cửa thứ chín của trình nhất tạ lâm thu thạch tiến lên mở cửa ra cảnh vật xung quanh thay đổi lâm thu thạch xuất hiện ở một con đường c h ố n g c h ả i sau khi ngoái nhìn tứ phía cậu hơi kinh n g ạ c bởi vì xung quanh không phải cảnh dã ngoại hoang vắng mà là một con phố buôn bán rất sầm uất hoa lệ những biển hiệu đủ màu treo dọc hai bên đường tuy hiện giờ đã khá muộn nên đa số cửa tiệm đều đóng cửa nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh mưa bán sôi động vào ban ngày con đường dưới chân vô cùng bằng phẳng lâm thu thạch men theo đó tiến về phía trước nhìn thấy một tòa cao út vút tận trong mây bức tường bên ngoài cao ốc dán một lớp phủ đặc biệt trông hệt như một tòa nhà lát hoàn toàn bằng gương có khả năng hấp thụ ánh sáng xung quanh cho nên giữa đêm tối vẫn cực kỳ dễ nhận biết lâm thu h o ạ c h nhìn tòa nhà phủ gương đầu óc bỗng bật ra một từ tính hướng sáng hướng sáng là một tập tính của sinh vật thể hiện ở cả động vật và thực vật rõ rệt nhất là các loài côn trùng thường lao đầu vào nguồn sáng và ban đêm mặc dù ngọn lửa đó có thể thiêu chết chúng con người cũng là một loại sinh vật lâm thu thạch nghĩ trong màn đêm tối tăm nhìn thấy ánh sáng chắc chắn sẽ muốn đi về hướng đó họ không kịp nghĩ ở tận cùng phía ánh sáng có gì cửa lớn tòa nhà đang mở lâm thu thạch chậm rãi tiến vào trong thấy ở đại sành đó có tám chín người tụ tập những người này đã chia nhóm s o n g xuôi thấy lâm thu thạch đi vào đa phần đều nhìn cậu với ánh mắt g i ò xét hoặc đánh giá lần này lâm thu thạch không thấy có người mới đang hoảng hốt với độ khó của cửa cấp chín nếu thực sự có người mới lâm thu thạch nghĩ có lẽ chỉ một giây sau người đó sẽ chết nhìn quanh một hồi cậu chưa tìm thấy người muốn tìm cậu bèn ngồi xuống s o f a quan sát tình huống xung quanh tính cả lâm thu thạch đội ngũ hiện tại có chín người năm nam bốn nữ sơ sơ đã chia làm ba nhóm hầu hết trong số họ là người cũ chẳng ai buồn giả vờ không quen biết đồng đội nữa họ dâm gian bàn luận đều là các thông tin soi căn bối cảnh cửa này lâm thu thạch ngồi trên s o f a một lát thấy từ bên ngoài có hai người đi vào một cao một thấp người cao là cô gái mặc váy dài người thấp là một thiếu niên về mặt lạnh lùng mặc dù nét mặt đã hoàn toàn đổi khác nhưng lâm thu thạch vẫn nhận ra thân phận của họ từ quần áo và thần sắc đó chính là nguyễn lăng trúc và trình nhất tạ hai người kia cũng trông thấy lâm thu thạch đang ngồi ở s o f a bèn tiến về phía đó đủ người chưa nhỉ lâm thu thạch hỏi hình như là chưa nguyễn nam chúc ngồi xuống bên cạnh cậu có người vẫn ngóng ra cửa chắc là đợi đồng đội lâm thu thạch nghe vậy không khỏi khâm phục năng lực quan sát của nguyễn nam chúc chỉ mới đến đây có vài phút đồng hồ hắn đã thu thập hầu hết thông tin của những người xung quanh quả nhiên khoảng ba bốn phút sau có thêm hai người nữa từ ngoài đi vào cũng một nam một nữ họ tiến ngay vào góc đại sảnh lâm thu thạch nhìn theo hướng di chuyển của cặp đôi này cảm thấy hơi kinh ngạc họ nhóm này có năm người nguyễn nam t r ú c nói chắc vậy nhóm càng đông liệu có lợi thế hơn lâm thu thạch ngẫm nghĩ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai từ một góc độ nào đó thì có nguyễn nam t r ú c tựa trên s o f a nói mang theo nhiều người thì có thể phát hiện thêm nhiều điều kiện tử vong lâm thu thạch ba chấm nguyễn đăng trúc liếc vào trong góc lạnh lùng cười nhạt có người vì muốn sống bất cứ chuyện gì cũng dám làm có một số người cố tình mang theo thật nhiều người mới cùng vào cửa để có thể tìm ra các điều kiện tử vong người mới t ư ở n g không biết gì rất dễ phạm sai lầm dĩ nhiên họ gặp chuyện cũng không sao người dẫn dắt họ ngược lại được lợi từ điều đó bởi vì theo quy tắc của cửa mỗi ngày chỉ có một số người tử vong nhất định người mới chết đi nghĩa là kẻ dẫn dắt họ thêm an toàn lâm thu thạch không ngờ còn có thể làm như vậy những người mới kia sao lại đồng ý vào cửa có gì mà không đồng ý nguyễn nam trúc b ể oải nói nhiều người thích một phát ăn cả lắm ai mà không muốn nhanh chóng vượt cửa thứ chín mà không phải cực nhọc đi qua từng cánh cửa trong thời gian dài nguy hiểm và lợi ích thường song hành với nhau muốn đạt được điều này thì phải trả giá bằng điều khác cuộc đời là như thế cuối cùng mọi người đã tụ tập đông đủ nhân số tổng cộng gồm mười bảy người chia thành năm sáu nhóm trong đó nhóm đông người nhất gồm năm người lâm thu thạch cảm nhận rõ ràng trường nhóm là một người phụ nữ về mặt bất thiện có lẽ chị ta chính là người dẫn dắt bốn người kia tất cả mọi người tập trung tại đại s ả n h chờ đợi tiếng trao đổi mỗi lúc một ầm ĩ đúng lúc đó một người mặc quần áo nhân viên phục vụ bước ra từ hướng thang máy tay cầm s ắ p thẻ từ mỉm cười tiến về phía đám đông xin lỗi đã để mọi người chờ lâu người phục vụ nói đây là thẻ từ vào phòng của mọi người y bắt đầu phân phát thẻ ai đó lên tiếng hỏi phòng này mấy người ở phòng đơn hay phòng tiêu chuẩn người phục vụ nói phòng tiêu chuẩn ạ y cười cười thẻ màu đỏ là phòng giường lớn thẻ trắng là phòng đôi hai người thẻ xanh có thể ở được ba người nhưng một người phải ngủ s o f a giọng y rất nhẹ nhàng hoan nghênh quý vị quan khách rất mong mọi người có một chuyến tham quan vui vẻ hóa ra thân phận của họ là khách du lịch lâm thu thạch suy tư bao giờ chuyến du lịch của bọn tôi kết thúc người đứng đầu nhóm năm người đột nhiên lên tiếng quanh đây có những điểm tham quan nào người phục vụ cười nói ngày mai sẽ có tờ hướng dẫn tham quan dành cho quý vị trong hướng dẫn ghi chép đầy đủ về các thắng cảnh quanh đây y phát hết đống thẻ trong tay còn hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt lâm thu thạch đứng dậy đến lấy một thẻ xanh lá người phục vụ nói thẻ xanh lá có thể dùng cho ba người vừa hay nhóm lâm thu thạch có ba người tập thẻ từ lần lượt được phân ra mọi người chia nhau về phòng mình phòng của nhóm lâm thu thạch nằm ở tầng ba mươi bốn hành lang t r ả i thàm rất dày không khí lan t ỏ a mùi hương đốt nồng ấm đèn khá tối sau khi vào phòng đặt t h ẻ vào khai điện nguồn đèn trong phòng sáng lên lầm thu thạch đến bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính trong suốt cậu thấy thành phố chìm trong bóng tối đặc q u á n h bầu không khí tịch mịch chết chóc thậm chí có tìm thấy dù c h ỉ một ánh đèn rõ ràng khi mới đến lúc đứng trên phố cậu còn trông thấy đèn đường vẫn mở nguyễn đăng chúc nói căn phòng thú vị ghê lâm thu thạch quay ra hm nguyễn nam chúc nói khắp nơi toàn gương lâm thu thạch nhìn quanh mới nhận ra trong phòng đúng là có rất nhiều gương điều khó có thể tưởng tượng là ngay mặt g à n cũng có một tấm nhìn thấy gương lâm thu thạch bất giác nhớ lại câu lấy đồng làm gương ở trong gợi ý trực xác mách bảo cậu chìa quá có liên hệ tới các tấm gương nhưng manh mối còn quá ít nhất thời chưa thể chắc chắn t r ì n h nhất tạ nhìn chăm chú tấm gương dưới chân rất lâu không nói gì mãi đến khi lâm thu thạch định tránh ra cậu ta mới khẽ tốt một câu đây là gương hai chiều mặt lâm thu thạch cứng lại t r ì n h nhất tạ nói khá chậm người ở bên dưới có thể nhìn thấy chúng ta nguyễn nam trúc nghe thấy thế đột nhiên cúi xuống liếc cái váy mình đang mặc vậy là anh bị thấy hết rồi t r ì n h nhất tạ lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam trúc nghĩ kỹ thì cũng hơi ngượng lâm thu thạch ba chấm ngượng mà anh còn xách váy lên làm gì hết chương bảy mươi mốt